khoa s cuộc n i o m Mời v q ý vị và các bạn cùng nghe bài Bài hoàn các cùng học 8 của cuốn sách học c bạn bao bao lắng nghe Đừng nói không bao giờ. Bài học 8, Đời không giờ giờ hảo Đời u sống gần như hoàn mỹ đối với tôi cho đến ngày tôi bước vào lớp năm của trường tiểu học stonerwa s a x k o n và muốn được học thổi sáo cũng như tham gia vào ban nhạc của nhà trường trước sự ngạc nhiên của tôi cha mẹ tôi đều từ chối con không thể cha mẹ sẽ không cho phép làm ơn đi mà tôi đã năn nỉ họ đó là điều tệ hại nhất đã xảy đến trong cuộc đời niên thiếu của tôi nhưng họ vẫn một mực kiên quyết con đã học đàn piano rồi họ nói với tôi con không có thời giờ đâu để học cả hai c h à tôi đang chơi nhạc b r c k beethoven và chopin và ở tuổi mười một tôi đã tham dự một cuộc tranh tài cấp quốc gia đọ sức với những cầm thủ lớn gấp hai mình và đã đoạt giày nhất song thân của tôi muốn tôi thật xuất sắc với một n h à cụ thay vì chơi cả hai và piano đã đến với tôi một cách thật tự nhiên ngày nay tôi còn nhớ cảnh mình đã ỉu diêu đến mức nào dấu hiệu gây sốc đầu tiên cho biết không phải lúc nào tôi cũng đạt được những gì mình muốn trong đời và không phải lúc nào tôi cũng sẽ hạnh phúc một cách viên mãn thật ra tôi khám phá chẳng có cái gì là hoàn hảo cả đối với nhiều người cuộc đời trưởng thành của tôi có vẻ giống như trong chuyện cổ tích một cuộc sống kiểu k i r u d e r e l a cô bé lọ lem tôi đã cưới được một hoàng tử đẹp trai t ố n g trong lâu đài hạ sinh hai đứa con khỏe mạnh một trai và một gái và thậm chí đ ã được đội vương miện bằng vàng nhưng tôi vẫn có một số khoảnh khắc cực kỳ không hoàn hảo trong câu chuyện cổ tích của mình và sự thật là tôi vẫn rất vui khi gặp chúng tôi còn nhớ khi dustin hoffman nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim r a i n man người đàn ông trong mưa ông đã nói rằng tôi rất muốn c ả m ơn những người đã đá vào mông tôi lẫn những người đã ôm hôn tôi lời đó khiến tôi rất thích thông thường những cú nốc ao trong đời định hình nên cuộc sống của chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ anh bạn quan tơ a d d i s o n của tôi đã học được bài học đó khi còn là lính thủy đánh bộ trẻ tuổi anderson giờ đây đã là chủ tịch giám đốc nhà xuất bản k imco ê e của tạp chí parade tạp chí này chỉ trong hơn 330 tuần lễ đã phát hành với số lượng 36 triệu bản trở thành một trong những tờ báo định kỳ đây ư nước người chương được tương đương ợ c đọc cũng quốc cho cho các học học học chừng, có đ nhiều nhất Anderson ngôn trình sinh trung nghỉ văn bằng phát phép phải gia giữa tài. UGRED, một tú ở Mỹ. là là sự nghiệp tâm đắc của walter bởi anh đã đ ậ u văn bằng ghét khi đang phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến sau khi đã phải bỏ học vào năm 1961 để thi hành nghĩa vụ quân sự rồi anh tiếp tục học đại học viết bốn q u ố n sách và làm biên tập viên cho parade trong suốt 20 năm trước khi trở thành giám đốc xuất bản mới đây tôi đã rất vui khi được mời tham dự bữa tiệc kỷ niệm 25 năm ông làm việc tại parade nhưng chính trong đời quân ngũ ông đã học được cách khắc phục suy nghĩ tiêu cực một ngày kia khi tôi còn là lính thủy quân lục chiến trẻ đang đóng tại trại l e g i o n e ở bắc carolina ông nói hai bàn tay của tôi đã bị ép nát bét trong một vụ tai nạn các bác sĩ đã phải chờ hết mấy ngày để tình trạng xương phồng xẹp bớt xuống trước khi họ có thể được biết là tôi có còn cảm giác hay cử động được các ngón tay hay không thử cử động ngón thứ nhất ở bàn tay phải xem bác sĩ bảo tôi nghe lời ông tôi đã thử làm nhưng chẳng có gì xảy ra hết không được bác sĩ ơi tôi nói với ông và ông bảo chúng tôi sẽ thử lại vào ngày mai nhưng viên trung sĩ tiểu đội trưởng của walter người cũng có mặt ở đấy lúc đó lại có ý nghĩ khác xin chờ một phút anh ấy nói xen vào hãy cử động ngón tay thứ nhất của bàn tay phải của anh ngay bây giờ anh ấy ra lệnh cho tôi tôi cố hết sức mình ngón tay đó đã cử động trong suốt nhiều năm thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến kinh nghiệm đó h u a n tờ nói bất cứ khi nào lúc này hay lúc khác tôi nghe chính mình hay ai đó hứa là sẽ cố gắng để đạt được một mục tiêu thật vậy ngày nay ông có thể thấy được gốc tích của sự chuẩn bị Cho khoảnh khắc có khoảnh đó đã có từ rất sớm, tại trại sớm, quan a tơ giải thích thủy quân lục chiến đã đúng khi gọi cuộc thử thách này là chặng đường của lòng tin chứ không phải là chặng đường chướng ngại bởi vì quả thật đấy chính là mục đích của chặng đường này nếu tôi có thể vượt qua được chặng đường đó tôi có thể làm được bất cứ điều gì giống như việc cử động ngón tay và vượt qua chặng đường đó walter đã học được rằng hàng ngày các trở ngại là một cơ hội để thu được lòng tin mỗi khi chúng ta đánh bại được ngay cả trong chốc lát sự bất an nỗi sợ thất bại cảm giác bị tổn thương và sự tự ti chúng ta thay đổi chúng ta không còn là chúng ta nữa chúng ta đang tiến tới trước với mỗi trở ngại chinh phục được chúng ta trở nên lớn mạnh hơn trong h không hy thất ậ t tôi tôi. một t luôn còn gì đúng bằng, nói con vọng con vọng gì các các có với sớm Mẹ số đời, bởi vì chuyên á c con cần p ả i biết c ộ c chẳng cần có trách thực càng càng c đời phải phải nhiệm hoàn hảo. h Bạn Trong sự sớm tế tốt. u mục của mình trên tờ usa today anne hart cũng đã từng có lời khuyên giống như vậy ông ấy nói rằng ông hy vọng giới thanh niên có những thất vọng hoặc thất bại sớm trong đời bởi nếu điều đó xảy ra lần đầu tiên khi họ đã lớn tuổi Nó sẽ là m ộ tay cú đấm và một cú sốc thật sự cho c ú đấm một và Và thật thân tôi sự họ. nghĩ, h bản lệ、chúa. Điều quan trọng đối với giúp cái thiệt quan thua cha a trọng chính con mình nhận các bậc làm cha mẹ chính là giúp cho con cái mình chấp làm là mẹ h sự thua thiệt hay thất bạn i bởi k h ô g cũng phải lúc nào các vị cũng có nào vị thân ể che chở cho chúng việc hoặc chẳng thu không h trở tốt tốt mạng gì. và Điều xếp đẹp. mọi lợi đó ít Ai johnny bench của tôi thường được gọi là người bắt bóng cử khôi nhất từ trước đến nay trong môn thể thao bóng chày thành tích sự nghiệp của anh bao gồm Cả việc được cầu của quốc được các cổ động viên hâm mộ thể thao mệnh danh là cầu được giải vào và và viên vĩ vào vào giá Liên gia đại mệnh đoạt đoàn đã động đã thao Johnny thưởng thủ nhất thể thủ bắt bóng vĩ đại nhất thế kỷ. Johnny đã được thu nhận vào nhà lưu sáng bóng hâm danh nhận nhà danh năm năm là mộ 1970 1972 1989. kỷ. nhưng sự nghiệp của một đại cầu thủ bóng chày cấp liên đoàn không tránh khỏi là cũng có những lúc vỡ mộng và johnny cho rằng chính thân sinh của anh đã có công chuẩn bị cho anh đối phó với những lúc bất t ọ a nguyện lúc tôi chơi trong liên đoàn thiếu nhi johnny kể tôi muốn thắng hoài trong mọi trận đấu và thật là một cuộc thất vọng lớn lao cho tôi khi đội của chúng tôi thua cuộc ngay cả khi còn là một cậu bé johnny kể rằng anh cũng bị thôi thúc thành công trong vai cầu thủ bóng chày đến mức anh đã dành rất nhiều thời giờ tập luyện ở sân sau của nhà mình để tung hứng những viên đá và những hạt sỏi bằng cây gậy của mình và rồi ném nó lên để đập mạnh lần nữa tôi sẽ làm điều này hết lần này đến lần khác khi đội tuyển của anh thua trận johnny biết thân sinh của anh cũng sẽ hết sức thất vọng nhưng người cha khôn ngoan này đã giúp con trai mình biết chấp nhận thất bại và vượt lên trên nó sau một thất bại johnny nhớ lại thân sinh của tôi sẽ nói h e y chúng ta hãy đi kiếm hamburger phô mai để ăn nào đúng là một việc đơn giản thật vậy nhưng lại trở thành truyền thống quý báu của hai chúng tôi và nó đã mang đến cho tôi cách để khắc phục thất bại về sau khi tôi bắt đầu trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp tôi vẫn một mình tiếp tục truyền thống đó sau mỗi thất bại tôi sẽ ra phố để tìm chỗ ăn hamburger phô mai bất kể tôi đã thất vọng hay khốn khổ danh danh đến mức nào cách xử sự, sự nho nhỏ đó cũng sẽ cải thiện được cảm xúc của tôi nó giúp tôi gạt bỏ sự thất bại lại đằng sau và bắt đầu kế hoạch cho trận đấu kế tiếp bằng cách này bài học của thân sinh anh đã giúp cho johnny phát triển tính kiên cường một đức tính hết sức cần thiết cho sự thành công của một vận động viên nhà nghề lẫn mọi khía cạnh của cuộc sống bản năng đầu tiên của tôi khi là một người mẹ là thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cho các con tôi khi chúng gặp trục t r ặ c trong học hành hay khi có chuyện rắc rối với bạn bè thế rồi tôi nghĩ không tôi có thể trở thành tấm lá chắn vững vàng cho chúng nhưng tôi phải để cho chúng tự chiến đấu với cuộc chiến của mình và học hỏi từ những sai lầm khi liên côn hăng say tham gia một trận đấu bóng chày và nghi ngờ tiếng còi của trọng tài khiến cho đội của cháu bị thua hay khi pamela phạm sai lầm trong biểu diễn độc tấu piano tôi đều giúp chúng chấp nhận và trưởng thành từ những thất vọng đó mọi người ai cũng đều có những lúc thụt lùi và ai cũng có những sai lầm chìa khóa chính là nếu bạn thua hãy đừng để thua mất bài học đó khi trở thành người lớn chúng ta học cách xử sự với những vỡ mộng và thất bại kiểu người lớn chúng ta phải hiểu rằng có những lúc bất kể bạn đã cố gắng cật lực và tin tưởng ở bản thân mình đến mức độ nào bạn không thể nào thành công được và bạn phải biết khi nào thì nên trào thua tôi biết mình đang nói rất nhiều về việc không bao giờ được bỏ cuộc nhưng quả thật có những lúc bạn ở vào thế sai chỗ sai thời điểm và sai người và những lúc đó điều quan trọng là phải thừa nhận rằng việc vẫn cứ làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả và hãy học hỏi từ kinh nghiệm đó cũng như tiếp tục tiến bước lúc tôi nhận công việc làm đồng dẫn chương trình cho tiết mục cbs morning news hồi năm 1984, t ô i không hề ngờ rằng cuộc phơ lưu mới của tôi đã bị phán quyết bạc phận ngay từ đầu rồi vì theo lời một đồng nghiệp đã nói với tôi về sau tôi đã được phân công không thích hợp thật vậy tôi cứ nghĩ đó là một cơ hội hoàn hảo tôi thật bị sốc đến nhường nào sau 10 năm vinh quang tôi quyết định rời khỏi công việc tuyệt vời của mình trong chương trình nfl today đã rất thành công tôi vẫn còn yêu thích công việc đó nhưng tôi sẵn sàng thay đổi việc săn tin và phỏng vấn thể thao bao hàm rất nhiều sự đi lại đến độ tôi thường xuyên vắng nhà thiếu sự chăm sóc hai đứa con của tôi vắng nhà vào những ngày lễ lớn trong mùa túc cầu quả là hết sức g â y go việc chuyển sang chương trình tin tức buổi sáng sẽ cho phép tôi thường xuyên có mặt ở một nơi cũng như tạo nề n nếp bình thường và nhất quán cho lincoln và pamela Thời mặt c u y ê nhưng môn, một công việc này việc có vẻ là t á c c h phó. Tôi biết rằng GPS xếp hàng thứ ba trong suốt hơn h đố suốt mà năm sàng tôi Tôi biết trong sẵn GPS ứng rằng ba xếp 30 về ơ trình phát sóng tin tức sóng bà u ổ i sáng. Nhưng b lãnh đạo đã nói với tôi rằng họ sẽ xây dựng chương trình này dựa trên nòng cốt là tôi và cá tính của tôi trong một nỗ lực nhằm làm cho nó có tính cạnh tranh hơn so với good morning america của đài abc khi đó đang ở ngôi vị thứ nhất và today của đài n b c lúc đó đang ở ngôi vị thứ hai tôi tin mình có thể thành công trong loại chương trình mà họ đã mô tả tôi đã từng là người dẫn chương trình danh dự cho good morning america một chương trình đã sử dụng một trong những dạng thức đầu tiên là kết hợp tin tức với những câu chuyện đang được dư luận quan tâm và giải trí sự kết hợp như vậy hết sức thích hợp đối với tôi và sự xuất hiện của tôi trong chương trình đó đã được đón nhận hết sức nồng nhiệt vì đã làm rất tốt trong bộ phận thể thao tại cbs nên tôi cứ nghĩ khi chuyển sang bộ phận khác trong cùng một công ty tôi sẽ được chào đón đồng nhiệt bằng những đôi tay rộng mở và được đối xử với sự kính trọng tương tự việc săn tin thể thao đã là mới mẻ đối với tôi khi tôi mới bước chân vào nghề lần đầu tiên nhưng tôi đã nhận được sự ủng hộ và có thêm thời gian để học hỏi cách sử dụng các thiên khiếu của mình giành được sự chấp nhận của ban lãnh đạo người xem lẫn sự quý trọng của các đồng nghiệp chờ đợi những điều như vậy ở tiết mục morning news có vẻ như chẳng có gì là thiếu thực tế cả Sẽ cho cùng họ sẽ trả tôi đến gần cả triệu đô la con số đó lớn hơn những gì tôi từng mơ ước kiếm được và điều đó có vẻ như là một dấu hiệu rõ ràng về sự cam kết của họ đối với tôi làm sao tôi có thể từ chối một cơ hội như vậy để nhận công việc đó tôi đã thực hiện những điều chỉnh cần thiết cho cuộc sống của mình tôi đã đưa cả gia đình từ kentucky về sống ở n e w york và ghi danh cho lincoln và nhà trẻ pamela sẽ ở nhà cùng với vú em cho đến khi tôi đi làm về mỗi ngày john sẽ phân chia thời gian của anh giữa n e w york kentucky để đi lại trong kinh doanh tôi cũng điều chỉnh đồng hồ sinh học cũng như đồng hồ sinh hoạt của mình để thức dậy vào ba giờ sáng nhằm thực hiện việc phát sóng trực tiếp vào lúc bảy giờ cũng như chào hỏi người xem đài khi họ đang bắt đầu một ngày mới những kỳ vọng là rất cao ở buổi đầu t h e washington post đã đăng hình tôi lên trang bìa c ủ a phần phong cách cùng với tiêu đề phyllis jockery sự rực rỡ buổi sáng của cbs cô ấy là hơi thở của làn gió mát buổi sáng bầu không khí lạc quan đó gần như âm vang khắp nơi qua bạn bè gia đình cũng như báo giới nhưng rồi chẳng bao lâu tôi đã nhận ra mình là một cái móc tròn đang cố lọt cho bằng được vào một cái lỗ vuông tuy chương trình có sức cạnh tranh với những chương trình đặt nặng giải trí hơn như gma chẳng hạn nhưng morning news vẫn còn chưa tạo được bản sắc cho bộ phận tin tức c b s hậu quả là chương trình đã gặp cảnh khủng hoảng nhân dạng đó là tin tức hay là giải trí làm thế nào để có được cả hai mà vẫn giữ được truyền thống tin tức cố hữu của cbs truyền thống này tự bản chất đã làm cho việc biến chương trình buổi sáng thành một tiết mục nồng nhiệt và thân mật loại hình mà tôi sẽ thích hợp một cách rất tự nhiên trở nên khó khăn dĩ nhiên tôi đã được bảo rằng tôi được thuê là để thực hiện sự thay đổi đó các lãnh đạo đã hứa hẹn với tôi rằng chúng tôi cứ khai phá mảnh đất mới sẽ không giống như loại tiết mục tin tức cứng nhắc mà chúng ta đã quen làm họ nói chúng ta sẽ trở nên đầy tính cạnh tranh trong các tiết mục buổi sáng tôi muốn ghi lại lời này thành văn bản và hợp đồng nhưng thái độ của các lãnh đạo cấp cao là không sao đâu đừng bận tâm hãy tin tưởng ở chúng tôi ngay luật sư của tôi cũng xác nhận lại với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa một bài học từ quá khứ luôn luôn ghi lại mọi điều thành văn bản hẳn hoi nhưng những t à i cử cự thuộc cơ chế xưa đã cực lực phản đối sự thay đổi bằng dòng điệu u s ầ u họ đã nhắc nhở với tôi rằng cbs news là đất thánh ngôi nhà của phóng viên săn tin đầy huyền thoại edward muro r w ở đất t h á n h đó tin tức là chuyện nghiêm túc và nó được cho là được đối xử nghiêm túc và qua những lời to nhỏ tôi đã nghe được rằng felix chẳng có cơ hội đâu thật vậy một cựu phóng viên cbs đáng kính đã nói rằng trong thời điểm đó tốt nhất chỉ nên lùi bước để tránh cảnh bị chơi sau lưng nếu việc đúng thời điểm là tất cả thì việc đúng thời điểm của tôi hoàn toàn không có kia là tôi một cựu hoa hậu mỹ đã từng làm nghề săn tiên thể thao và đã kết hôn với một cựu thống đốc nổi tiếng từ khoảnh khắc tôi bước vào căn phòng tin tức không khoan nhượng của họ với nụ cười trên môi thái độ chống đối tôi của họ đã hiện rõ tôi có thể cảm nhận được điều đó kết quả của thái độ đó là trưởng điều hành sản xuất lại là một nhà báo nhưng chưa bao giờ biết tí gì về sản xuất tiết mục truyền hình khi bạn làm được điều gì đó không thích hợp với mình bạn sẽ biết được điều đó gần như ngay tức thì tôi chưa từng trải qua đào tạo về lãnh vực tin tức xác thực và tôi thừa nhận mình đã phạm một số sai lầm trong phát sóng khi tôi gặp phải tình trạng như vậy các lỗi lầm đã bị khuếch đại lên gấp trăm lần tuy nhiên tôi vẫn tin mình có thể quen dần với công việc theo thời gian mặc dù có những lời hứa của họ tôi nghĩ nhưng nếu họ đã quyết tâm duy trì tiết mục tin tức thời sự xác thực tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho chương trình của mình thành công những gì giờ đây tôi hiểu được nhưng khi ấy tôi đã không hiểu được chính là làm xoay chuyển một tiết mục lâu đời đã đạt được ngôi vị thứ ba thì quả thật là gian nan nếu có thể làm được sẽ phải mất rất nhiều thời gian hàng nhiều năm chứ không phải là nhiều tháng không kể vấn đề tôi có phải là người thích hợp để thử làm hay không các kỳ vọng của mọi người kể cả của tôi lại mang tính chất thiếu thực tế liên quan đến độ dài thời gian cần thiết nhằm làm cho tiết mục có sức hút trong l ã n h vực kinh doanh truyền hình chiến thắng được phát âm thành số lượng người xem tôi bị áp lực quá lớn là phải tạo nên sự khác biệt nhưng không thể làm được điều này trong một sớm một chiều nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng tôi sẽ không chịu thua số lượng người xem có hơi tốt hơn so với trước đây và tôi đã có thể thực hiện một số tường thuật thích hợp đối với tôi tôi đã triển khai một chương trình phát hành nhiều kỳ có tên là w o m e n influence những người phụ nữ quyền thế vốn rất hợp với khả năng của tôi nhưng đa phần thì những phân công dành cho tôi chẳng tận dụng được tài năng của tôi chút nào cả họ không chơi theo sòi trường của tôi thêm nữa mỗi ngày vào lúc tám giờ tôi có thể cảm thấy cổ và hai vai của mình thắt lại khi ngồi vào bàn phóng viên bình luận tin tức lý do đó là giờ vú em của chúng tôi đi bộ của lincoln đến trường pamela cũng theo sau lincoln đã bốn tuổi còn pamela chỉ mới một tuổi tôi đã có những tưởng tượng về cảnh họ phải băng qua các con đường đầy ấ p người và xe cộ của mahattan n và cảnh những chiếc taxi chạy bán mạng leo lên cả lề đường và đụng vào các con của tôi tôi không ngừng suy nghĩ rằng chúng sẽ hạnh phúc hơn nếu được trở về kentucky nơi chúng có thể chạy nhảy và nô đùa ở những chỗ trống trải và an toàn mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn nữa là mấy tháng sau giấc ngủ trở nên càng lúc càng muốn lảng tránh tôi tin tôi đi những người làm việc cho các tiết mục vào buổi sáng xứng đáng nhận được huy chương vì phải làm việc vào giờ giấc đó hết ngày này đến ngày khác năm này đến năm nọ họ cần luôn luôn thật tinh anh sắc sảo cũng như trông thật khỏe khoắn tôi muốn được ngủ nhiều hơn số thời gian đang có khi ấy để làm việc hiệu quả tôi không chỉ phải thức dậy vào lúc ba giờ sáng mà tôi còn phải làm việc kéo dài nhiều giờ để trợ giúp việc bố trí người cho tiết mục diễn tập để thu băng thử một p h ầ n đoạn trong sự nỗ lực một cách tuyệt vọng nhằm làm cho tiết mục được hay hơn tôi sẽ về nhà chơi đùa với các cháu dùng cơm tối với chúng và đi ngủ cùng chúng tôi sẽ ngã sập người xuống giường trong kiệt sức và rồi c h ằ n c h ọ c không ngủ được thông thường tiết mục mà tôi đã chuẩn bị vào đêm trước đó đã bị sửa đổi hoàn toàn vào sáng hôm sau tôi sẽ chứng kiến một dạng tiết mục mới hoàn toàn sẽ đổ xô đến chỗ của tôi để được chuẩn bị và phát sóng chỉ trong vài giờ đây là một khác biệt nữa so với kinh nghiệm của tôi ở good morning america ở đó chúng tôi hoạch định trước các bản tin cho ngày hôm sau vào chiều tối và chiều phi có một bản tin đột xuất còn thì tôi có thể ngủ ngon như một em bé và biết rằng mọi chuyện đã đ ầ u vào đấy thêm nữa báo chí lại không ngừng đả kích tôi tôi không thể điếm được đã có bao nhiêu bài báo đáng nản lòng mà tôi đã đọc được sau mấy tháng đầu tiên lúc tuần t r a n g mật với báo chí kết thúc tôi đã là một phụ nữ tiên phong trong nghề đưa tin thể thao và tôi đã từng trải qua trong các chiến dịch tranh cử do đó tôi thường là mục tiêu cho những lời châm chọc và phê bình tôi biết nỗi bực dọc của việc bị báo chí phê bình một điều thật thiếu công bằng bởi bạn chẳng có được chỗ đứng tương đương để biện hộ cho mình nhưng những cuộc công kích này có tính chất cá nhân và việc đọc những lời phê bình x u n g tục ác ý đặc biệt rất dễ gây nản lòng bởi tôi yêu phương tiện truyền hình rất nhiều tôi đã được một số người bênh vực thật bất ngờ cựu giám đốc sản xuất truyền hình roger ellis nay là chủ tịch của hãng fox đã viết một bài báo có tên là hãy ngưng s ử tệ với p h y l l i s p jockry e đã đến lúc hãy ngưng mọi soi mói p h y l l i s p jockry e lại ông biết là người sản xuất và tư vấn cho các chương trình bạn đàm trong suốt hai mươi năm tôi có thể nói với các vị rằng mặc dù nhiều người mỹ nghĩ họ biết việc chủ trì một chương trình truyền hình là như thế nào và tất nhiên mọi người trong báo giới đều nghĩ họ biết chủ trì một chương trình truyền hình là như thế nào nhưng đó là một công việc hết sức cam go cô ấy không phải là người nhu nhược đôi khi chương trình này đã vượt quá tầm kiểm soát bạn chẳng bao giờ biết được sự ủng hộ bạn sẽ đến từ đâu alice là chiến lược gia thuộc đảng cộng hòa làm việc cho đối thủ của john trong cuộc tranh cử trước thống đốc kentucky vào mấy năm trước cuối cùng tôi quyết định chuyển các con tôi về lại lexington nhà của chúng tôi và tôi bắt đầu phải đi đi về về như con thoi và mỗi cuối tuần tôi bay về kentucky để vui vẻ cùng với các cháu và đổi gió thế rồi bay trở lại new york để đổi gió lần nữa nhưng việc đi qua đi lại thường xuyên như vậy chẳng bao lâu đã khiến tôi phải trả giá sự căng thẳng đã đè nặng lên tôi có một lần cô họng tôi nghẹn hẳn đến độ gần như tôi chẳng thể nào nói ra tiếng trước ống kính của máy quay tôi mở miệng và những gì hiện ra chỉ là một thứ âm thanh thều thào tôi thật ngạc nhiên khi một tác giả viết trên tạp chí v o g u e rằng phyllis stokry nghĩ bà ấy là ai với cái giọng nói thều thào kiểu jackie kennedy vậy tôi luôn luôn có rất nhiều năng lực và có thể xử trí nhiều công việc trong cùng một lúc nhưng lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy nguồn pin của tôi bị cạn kiệt cơ thể thật hết sức khôn ngoan cơ thể của tôi rõ ràng đang cố gắng lóe lên hãy ra khỏi chỗ này nó chẳng tốt cho chị đâu tôi học được bài học khác một cách chật vật mọi người ai cũng đều có một lượng năng lượng nhất định lẫn những giới hạn cho những gì anh ta hay chị ta có thể làm được hãy lắng nghe cơ thể của bạn nó sẽ nói với bạn nếu bạn sẵn sàng lắng nghe tôi tiếp tục cố giữ thể diện cho cuộc chơi của mình nhưng trong thâm tâm tôi biết mình đang nhầm lẫn tôi bắt đầu hiểu được rằng trong khi tôi có nhiều ưu điểm trong c ô n g vị của một phóng viên săn tin nhà nghề nhưng tôi quả là đã không có được những con người cần thiết cho công việc đặc thù đó cuối cùng tôi nhận ra mình đã trở thành một người tuyệt vọng đến mức nào không ai hạnh phúc cả tôi cũng không các con tôi cũng không chồng tôi cũng không đài truyền hình cũng không john đang dự tính tranh cử vào thượng viện và tôi cần có mặt ở nhà hơn bao giờ hết điều này thật buồn cười điều này chẳng đúng chút nào điều này phải chấm dứt nếu bạn biết điều đó là không đúng hãy sẵn sàng đi ra với cái đầu vẫn ngọt cao một ngày kia tôi bước vào văn phòng của một trong những quan chức phụ trách cao cấp của cns news ông ấy hết sức nhiệt tình hết sức lịch sự như người anh ông đã giao cho tôi thực hiện một loại tiết mục tôi nói nhưng ông vẫn thực hiện nó theo phong cách cũ chỉ với những thiết kế mới lạ và tiếng nhạc sống động hơn thôi rõ ràng ông muốn duy trì chương trình theo dạng đưa tin và nếu đã là vậy ông nên thuê ai đó như maria sriver chẳng hạn cô ấy đã phục vụ cả đời với tư cách một phóng viên đưa tin xác thực và cô ấy rất giỏi trong lãnh vực này trong bước quá độ từ kiểu làm việc cũ sang kiểu làm việc mới tôi đã bị mắc kẹt giữa hai làn đạn ông ấy biết điều đó và tôi cũng biết điều đó sau buổi trò chuyện đó tôi đã đi du lịch cùng với john đến nantucket và martha vineas khi trở về tôi đã gọi điện thoại cho luật sư của mình cbs và tôi sẽ cùng nhau đồng ý chấm dứt hợp tác và giao cho luật sư của cả hai bên giàn xếp hợp đồng thật hết sức khó hiểu Bởi ngày hôm trong ư ớ c còn có tôi mặt t đó ở r tiết mục, vòng à ngày nào. thành và Ngày bàn, biến lặng không Người trung thành của tôi đi, đã xếp mọi vật dụng và mang chúng ngồi dạng Trong giải hôm thì thích phụ thư thì, tôi Tôi tôi mất. một mọi Maria sớm. sau Schriever ra ai của tá vật tức tại rất đi, với lời đi, đi. xếp lẽ đã đã có Maria ngồi tại bàn, dạng dỡ và v dỡ một tuần tôi đã giao bán căn hộ trung cư của mình và đáp chuyến bay về kentucky khi tôi lái xe trên đường dẫn vào biệt thự cave hill p l a c e ngôi nhà của chúng tôi và vào với và và vững vàng đoàn rồi trở trường trở chồng Cuối tôi Tôi khôi khi lại môi tôi tôi. tôi thở thật thở hết. thật hết tĩnh, thanh thể tụ bắt thấy nhẹ nhõm. chấm khỏa bình Ở con cùng yên cùng cảm được, sức được các có đầu đã đây lại. khoảng cách và thời gian là hết sức quan trọng trong việc vượt qua một tình huống khó khăn tôi đã thử và đã thất bại nhưng cuối cùng tôi đã học được thái độ biết tử tế với bản thân mình tôi có thể thất bại trong công việc đó nhưng tôi không phải là một thất bại khi trở về nhà tôi đã viết lại như điên tất cả mọi chuyện tôi muốn nói g i i hết nhưng chưa bao giờ được nói tôi hiểu được rằng phần lớn sự căng thẳng của tôi là do tôi đã giữ kín như bưng trong lòng các cảm xúc của mình về những gì đang xảy ra tôi chưa bao giờ than phiền gì với ai cả bây giờ thì tôi biết rằng điều có tính chất bắt buộc là phải có một cái màn hướng âm đó có thể là người trong gia đình một người bạn hay bác sĩ tâm lý Bạn phải trò còn h mình những mình chứ u y ệ n lẫn đừng kín trong về với các cảm giác của mình, lẫn những bực dọc của mình với ai đó. Chứ đừng giữ ai l đó, g Phải biết cho phép cho biết nữa ó bộc bằng lộ cách ra ngoài bằng nhiều n n é một gối, giấy, viết thả b r o người công cho cách cho Còn viên, vòng dụng bạn. nữa, n gì g và lái đi xe một một hét thật to, bất kỳ cách gì hỗ kỳ bạn. bạn của tôi có tặng tôi bản sao lộng khung bài thơ i ế p của ruat kipling tôi ngồi ở bàn trang điểm và đọc đi đọc lại nó mỗi ngày có ý nghĩa đặc biệt nhất đối với tôi là những dòng thơ sau đây nếu bạn có thể giữ vững tinh thần khi tất cả những người xung quanh đang mất tinh thần và đổ lỗi cho bạn nếu bạn có thể tin vào chính mình khi mọi người đều đang nghi ngờ bạn nhưng cũng phải cho phép họ nghi ngờ nữa trước bài thơ đó đã giúp ích cho nhiều bạn bè của tôi nữa tôi khuyên bạn hãy đọc nó khi gặp lúc gian nan nó quả thật rất hữu ích nhưng có lẽ sự giúp đỡ lớn nhất đã đến từ những lời có tính chữa trị từ những bạn bè khôn ngoan của tôi chúng tôi đã dùng bữa trưa với walter và besti e cron kit trong khi đang nghỉ mát tại martha vinerat walter đã giúp tôi đỡ phải á i náy bản thân trong kinh nghiệm c b s morning news anh nói rằng lúc còn làm người chủ trì cho chương trình c b s morning news cách đây 30 năm họ không biết họ phải cần gì cho tiết mục đó và rồi họ cũng vẫn không biết họ vẫn sẽ luôn ở vị trí thứ ba những người bạn khác trong ngành đã gửi cho tôi những bức thư chứa truyền truyền và Jane Pauli khi ấy đang phục vụ cho chương trình today đã gửi một bức thư rất vui và cũng đã lên tiếng bênh vực tôi trong một bài phát biểu được trích đăng trên tờ new york times nói rằng đã bị phá hoại bởi sự vớ vẩn của cps cps đã chẳng làm gì để giúp ích cho chị ấy cả barbara thuyết phục tôi không nên suy nghĩ về kinh nghiệm đó như một thất bại mà hãy nhìn về phía trước để tìm những cơ hội mới anh bán charles coron thì hết sức ủng hộ chúng tôi tôi thậm chí còn nhớ anh nhiều hơn nữa khi tôi nhớ lại bức thư của anh đã khiến tôi phải bật cười như thế nào xin chúc mừng đến với đám người cựu morning news anh ấy viết chúng ta là một đám người rất đông nhưng xuất sắc những người biết niềm vui của việc không phải thức dậy lúc ba giờ sáng một niềm vui mà phần đông mọi người chẳng bao giờ có cơ hội để trải nghiệm nhưng điều đó chẳng tơi vơi lắm sao tôi có lẽ phải mất c h ọ n càng ngày mới đã tiệc được tất cả chúng ta đấy walter crockett mike v o l l e y lisle stan d i a n a square và bây giờ thì còn có thêm chị nữa thế rồi tôi đã hiểu một cách thật sự và sâu sắc rằng bạn cần phải dựa vào bạn bè và gia đình trong những lúc khó khăn họ sẽ ủng hộ và yêu thương bạn một cách vô điều kiện cũng như sẽ giúp bạn giữ được cái nhìn tỉnh táo bình tâm ngay sau khi tôi rời khỏi tiết mục đó dư luận đã ủng hộ tôi và thậm chí bắt đầu lan trên báo chí hãy gọi tôi là điên hãy gọi tôi là khùng nhà bình luận truyền hình của tờ washington post viết nhưng tôi nhớ p h y l l i s cô ấy đã mang đến niềm hồ hởi cho các buổi sáng của tôi và hôa stringer bây giờ là sir hôa stringer một trong những lãnh đạo tối cao của cbs news v à lúc đó về sau có bài phát biểu rằng lời của ông có được trích đăng đài đã bạc đái sự tham gia tôi đó là lỗi của đài ông nói tôi không nghĩ chúng ta đã làm đúng theo cô ấy cô ấy đã làm việc hết sức cật lực và đáng yêu thật sự nếu chúng ta đã mời cô ấy tham dự chúng ta phải xây dựng tiết mục xoay quanh cô ấy đằng này chúng ta lại bắt cô ấy phải k h u ô n theo kiểu cách đưa tin của chúng ta theo thời gian tôi thật nản lòng khi nhìn thấy những phụ nữ được thuê sau tôi cũng trở thành một phần của cái cánh cửa xoay đó tất cả chúng ta đều có những hy vọng mỗi người trong chúng ta có thể làm cho nó trở thành hiện thực nhưng mỗi người chúng ta rốt cuộc lại nhận ra rằng mình không thể làm được bởi vì chúng ta không phải là vấn đề và chúng ta không thể là lời giải đáp mọi chuyện chẳng còn là vấn đề đối với tôi nữa tôi đang đi trên con đường đi mới cùng với gia đình đồng thời mở ra một cuộc làm ăn mới cũng như mắc phải thói ngủ quá nhiều tôi có hối tiếc tám tháng làm việc đầy thách đố đó tại cp news không không hề tôi đã học được rất nhiều điều tôi học được rằng bạn không thể trở thành cái gì đó vốn không phải là bạn tôi học được rằng có một số điều sẽ không hề thay đổi bất kể bạn có làm gì tôi học được rằng bạn phải từ bỏ khi nó không thích hợp đối với bạn bằng bạn sẽ không tự khiến cho mình bị bệnh tôi học được rằng thời cơ là tất cả tôi học được rằng bạn không thể làm suy kiệt năng lượng của mình được và tôi học được rằng sự ủng hộ của bạn bè và gia đình sẽ tìm đến với bạn thông qua bất cứ hình thức nào những thách đố bản thân mà tôi đã đối diện trong suốt một năm đó và lúc ấy có vẻ như đang khiến tôi bị tràn ngập bị chôn vùi nhưng những thách đố ấy vẫn còn nhỏ so với những gì mà người bạn irvicoros của tôi đã trải qua hết lần này đến lần khác trong cuộc tìm kiếm sự thành công với tư cách một người đàn ông da đen trong một xã hội mà người da trắng chiếm ưu thế iv học được nhiều bài học giống giúp tôi như học được, đã đã Anh ấy tiếp tục tiến bước. Anh ấy là bậc thầy về nghệ thuật vượt lên trên bất kỳ thách bước. bậc Anh nghệ lên ấy là về kỳ đã ố nào anh gặp phải. Ivy là một trong những đồng bình luận viên của tôi cùng với Brian ở The NFL、today. Anh là cho của phải. The gặp Ivy tôi với đây. ấy một Muspecker đ ở mang đến sự đặc biệt cho nhóm chúng tôi bởi anh ấy là một cựu cầu thủ một trung vệ phòng ngự và còn là cầu thủ kiêm huấn luyện viên hậu vệ phòng ngự cho đội philadelphia ls được mọi người thừa nhận trong suốt những năm chơi bóng của anh là một trong những người chùa bóng giỏi nhất ở hàng hậu vệ của nflrv là người có nhiều thành tích đa dạng bên ngoài lẫn bên sân cỏ kể cả công việc làm nhân viên môi giới bán lẻ chứng khoán ở wall street và các chức vụ sau này như chủ nhiệm thể dục thể thao ở cấp đại học cao đẳng theo tôi dường như hết sức thích hợp đối với anh ấy tôi rất vui rằng thanh niên ngày nay có thể hưởng lợi ích từ sự kết hợp giữa kinh nghiệm thể dục thể thao với tài năng lãnh đạo trải qua mười lăm năm làm việc chung với nhau tôi đánh giá rất cao a v e r y không chỉ ở chuyên môn của anh mà còn ở sự kiện anh đúng là con người dễ mến nhất trên đời này khi được làm việc chung do đó về sau tôi rất sửng sốt khi được biết anh làm việc cho cps post vào năm 1971. anh đã phải đơn thân độc mã đương đầu và không chịu khuất phục theo bức tranh biếm họa mà người khác vẽ ra cho anh về những gì anh sẽ phải là tôi muốn làm một công việc tốt a v e r y nhớ lại và tôi muốn tạo tiếng nói tích cực bằng sự góp mặt của mình tôi xem mình như một người đi đầu và là biểu tượng trong chương trình đó nhằm phản chiếu hình ảnh về một cựu cầu thủ đã trở thành phóng viên đưa tin nhà nghề nhưng chẳng bao lâu tôi nhận ra họ muốn tôi phản chiếu hình ảnh về một thứ siêu mồi câu nào đó trước khi phát sóng tôi được đưa đến các cửa hàng quần áo đàn ông b a c n e n h ở khu mạng tây nhân viên phục trang đã cho tôi mặc một bộ đồ vét đi chơi màu xanh dương nhạt có sọc xanh đậm chạy quanh cổ họ còn cho tôi mặc thêm một áo sơ mi lụa đầy hoa xanh và trắng không gài nút nhằm phơi lông ngực của tôi lẫn sợi dây chuyền huy chương vàng avery đã bị sốc đó là những gì họ muốn tôi mặc để phát sóng tôi không thể làm được đó không phải là tôi tôi luôn làm việc với áo t r ò n ngoài và có thắt cả vạt khi tôi làm việc ở wall street tôi sẽ không bao giờ mặc một thứ gì đó đại loại giống như một bộ đồ kiểu siêu ruồi anh quyết định phải nêu rõ lập trường tôi đã gọi cho giám đốc sản xuất và nói này tôi không mặc cái thứ đó đâu đó không phải là tính cách của tôi làm như vậy chẳng phải dễ dàng gì tôi hình dung điều đó có nghĩa là tôi sẽ bị loại khỏi tiết mục tôi thật sự nghĩ rằng cú điện thoại đó coi như xong nhưng tôi biết mình phải quyết định cho phép người ta biết được tôi cảm thấy điều đó ra sao chà giám đốc sản xuất bob westler đã suy nghĩ điều đó hết mấy ngày thế rồi ông ấy đã gọi điện thoại cho tôi hãy mặc những gì anh muốn mặc sau đó tôi đã bước vào với chiếc áo bành tô và cà vạt đó là cách tôi luôn xuất hiện khi phát sóng dĩ nhiên hình thức phân biệt chủng tộc đó thật quá nhẹ so với những gì ivory đã phải đối diện trước đấy trong cuộc đời mình anh lớn lên vào thập niên 1960 t ạ i hắc môn bang indiana một thị trấn 60.000 dân nhưng chỉ có một vài gia đình là người da đen kết quả là phần lớn bạn học trong trường của anh là người da trắng nhưng không phải người nào trong thị trấn đó cũng đều dễ gần gũi thỉnh thoảng người ta hét vào mặt anh những lời kỳ thị cho dù chỉ có một mình anh hay trước mặt những người bạn da trắng của anh ivory là một vận động viên khéo ứng xử trong trường trung học và anh còn nhớ có lần anh bước vào một nhà hàng nằm phía bên kia đường đối diện với trường học cùng với các bạn nhưng nhà hàng đó đã không cho anh vào chúng tôi không phục vụ người da đen họ nói bạn bè của ivory đã bênh vực anh và nói nếu không cho anh vào thì họ cũng sẽ không vào mấy năm sau khi ivory đã là một cầu thủ nổi tiếng của đội alex anh và vợ đã mua một miếng đất ở philadelphia để xây nhà nhưng trước sự ngạc nhiên của anh sau khi anh đã mua xong một số người đã ký đơn thưa để xin lệnh tòa án trục xuất anh người đã bán miếng đất cho chúng tôi nói cá nhân tôi không ưa anh chút nào sự thật thì tôi là một cổ động viên hâm mộ cuồng nhiệt của đội alex nhưng tôi không có ý bán cho anh đâu và tôi sẽ phải hủy hợp đồng của chúng ta thôi thế đấy đây là một người mua vé vào xem các trận đấu và vỗ tay hoan hô tôi cuồng nhiệt nhưng anh ta lại không muốn sống bên cạnh nhà tôi ari nhớ lại ari cảm thấy tổn thương lẫn giận dữ nhưng anh đã có thể tách rời mình ra khỏi tình huống đó tôi biết người ta đưa ra những phê phán dựa trên những kinh nghiệm vốn chẳng liên quan gì đến tôi cả tôi luôn cảm thấy mọi ngày rằng đây là những cơ hội để học tôi không cảm thấy cay đắng gì hết tôi chỉ là cố gắng để hiểu được những gì đang diễn ra hiện giờ ivory là chủ nhiệm thể dục thể thao cho trường macalester college một đại học khoa học nhân văn tư ở pro minnesota nơi anh đang truyền đạt những bài học mà mình đã được học cho các bạn trẻ lý do tôi nhận công việc này anh nói là vì tôi tin tưởng kinh nghiệm thể thao bất kể bạn chơi đến trình độ nào từ liên đoàn tiểu tốt cho đến nhà nghề đều hết sức quan trọng trong việc giúp phát triển nhân cách và sức mạnh của bạn bạn học được cảm giác thắng thua là như thế nào và quan trọng nhất bạn học được cách phục hồi sau một thất bại nó giống như những lời xỉa sói mang tính phân biệt chủng tộc vậy tôi sẽ té xuống nhưng tôi biết mình có thể đứng dậy được những gì bạn biết làm khi bạn thất bại mới quan trọng nhất bạn phải học cách chấp nhận thất bại và tự nhủ với mình được rồi ngày hôm nay thì họ giỏi hơn mình nhưng làm cách nào mình có thể giỏi hơn họ trong lần sau tôi đã học được rằng khi những điều tiêu cực xảy ra lúc đó tôi chẳng thể nào làm được gì về chúng hết nhưng tôi có thể tập trung sự chú ý vào việc cố gắng biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn so với ngày hôm qua ai cũng đều có những ngày tốt và ngày xấu năm tốt và năm xấu water l sony a v o r y và tôi cũng không khác gì chúng tôi đã học được rằng đời không hoàn mỹ nhưng bạn có thể vượt qua những lúc bất toàn đó nếu bạn chấp nhận cái tôi là ai của mình và biết quý những gì mình đang có hãy coi trọng những may mắn của mình và biết rằng những gì tồi tệ ở hôm nay sẽ tốt một đẹp hơn vào ngày mai. Hãy nhớ ngày rằng, một người vào mai. bi quý a quan quan. n nhìn thấy khó khăn trong người nhìn trong khăn. người thấy khó hội. thấy hội khó Hãy Một một mọi mọi làm cơ lạc cơ lạc q u thính giả thân mến quý thính giả vừa cùng kho sách nói com vn lắng nghe bài học thứ tám của cuốn sách đừng bao giờ nói không bao giờ với nội dung đời không hoàn hảo kho sách nói com vn cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe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 có sách nói tin rằng bạn vừa là người thành công vừa là người đạo đức trân trọng kính chào